14. một buổi c h ú n h ậ t kia đúng ngày kỳ hèn đỗ hiếu liêm đã lên sài gòn rồi nên đến trước nhà thờ nhà nước tìm nàng đặng nguyệt ánh chẳng thích thờ thờ Hết thích nhà thờ nhà nước là nhà thờ Đức Bà. Hết chú h nước Đức c là Bà bao lâu nàng đặng nguyệt ánh và hai em trong trường ta b è đi ra trường ta b è nay là trường trần đại nghĩa nằm trên đường nguyễn du hết c h ú thích khi ra gặp mặt thì nàng nguyệt ánh vui mừng chào hỏi còn hai đứa em của nàng thì chạy lại nắm tay đỗ hiếu liêm tỏ tình mến lắm khi đỗ hiếu liêm thuật lại cho nàng đ ặ n g nguyệt ánh nghe câu chuyện thì nàng buồn giàu giàu đỗ hiếu liêm nói xin nàng khá đề phòng vì tôi t h i ế tưởng t rằng không sớm thì muộn thím của nàng sẽ toan hại nàng và hai đứa em đây mà tóm thâu gia tài sự nghiệp vậy tốt hơn là nàng gửi thơ cho mấy người chú của nàng xin mấy người lo lắng d ù m cho sớm chớ để lâu ngày thì e phải trễ lắm đó nàng đ ặ n g nguyệt ánh nghe nói thì nói rằng dạ thưa lời của thầy dạy nghe qua hữu lý nội ngày mai tôi sẽ gửi thơ cho chú ba mà xin người lo dùm việc này cho gấp sợ để chậm trễ mà sanh hại đỗ h i ê u liêm nói chuyện một chập nữa rồi cứu nàng đ ặ n g nguyệt ánh mà trở về nhà cô của chàng trách ít ngày sau đỗ h i ê u liêm đi thăm một người bạn hữu ở chợ lớn lâu khi gặp mặt nên người bạn hữu của chàng cầm ở lại nhà dùng cơm tối đêm đó trời mưa nên đỗ hiếu liêm phải ở lại nhà người bạn đàm đạo đến khuya vào khoảng mười hai giờ khuya mới cứu được ra về chàng thuê một cái xe kéo theo đường đá đỏ mà về sài gòn khi xe chạy gần đến miệt chợ đuổi thình l i n h có một cái xe hơi chạy qua khỏi xe kéo chừng hai chục thước rồi ngừng lại cách vài phút đồng hồ sau xe của đỗ hiếu liêm chạy đến chỗ cái xe hơi đậu đỗ hiếu liêm thấy dạng năm người đàn ông dậm dở đang đứng dây chung quanh một người lan xa vì trời thì tối đen h ộ p mưa thì còn rơi lác đác sau nhờ trời chớp liền mà đỗ hiếu liêm thấy được một người đang cầm súng lục liên đưa ngay vào mặt người lang sa và nói rằng tiền bạc ở đâu ông phải lấy đưa hết cho tôi bằng nghịch mạng thì phải bị tôi bắn nắt óc đỗ hiếu liêm vừa nghe vừa thấy thì giả đùa giả điếc để cho xe phu kéo đi luôn chừng mười thước rồi chàng nói nhỏ với sa phu rằng anh cứ việc kéo xe chạy luôn chừng một cây số chờ tôi nói vừa dứt lời đỗ hiếu liêm liền nhảy xuống lề đường mà bò riết lại chỗ xe hơi đậu đến nơi chàng nằm liền sát dưới cỏ mà kiếm coi đứa ăn cướp cầm súng đứng chỗ nào đang khi đó người lang sa sợ h ạ i tánh mạng bèn giở dưới nệm xe hơi mà lấy lên một cái cặp da đựng đầy giấy bạc mà trao cho đứa chánh đảng đỗ hiếu liêm thấy vậy liền đứng dậy tức tốc đánh vào mép t a y của đứa ôm cặp da một t h ô i rất mạnh làm cho nó té nhào quăng cái cặp da trên cỏ khi đó bốn đứa kia nhảy lại d â y chàng mà đánh đỗ hiếu liêm không chút sợ sệt một mình chàng đánh đá tưng ơ bừng chàng đánh vừa nhào hai đứa ăn cướp thình lình chàng bị một mũi súng lục đ i ê n bắn trúng nhầm chân phải té quỷ tiếng súng vừa nổ thì có một cái xe hơi khác chạy tới biết chuyện chẳng lành bèn ngưng lại trên xe có vài người lan xa bước xuống năm đứa ăn cướp thấy chuyện bất thành thì ra hiệu lịnh với nhau mà đào tẩu chẳng kịp lượm cái cặp da đựng tiền vừa rã đám ăn cướp người lan xa lượm đủ số bạc trong bao và thấy đ ổ h i ế u liềm vì liều mình làm việc nghĩa phải bị bắn trọng bình nên lập tức đỡ chàng lên xe chở vào d ư ỡ n đường chợ lớn xin quan lương nghi cứu cấp khi quan thầy mổ lấy đạn cho đỗ hiếu liêm rồi và k h i ê n xuống để nằm dưới phòng dưỡng b ệ n h phòng n h ấ t thì người lang sa đi theo đến phòng ngồi mà nói chuyện người bắt tay đỗ hiếu liêm nói những lời đa tạ ơn ấy thì đỗ hiếu liêm cười và nói rằng có chi mà ông phải lắm lời khen ngợi v ề đa tạ tôi vậy tôi ra tay làm việc nghĩa này chẳng qua là nghĩa vụ của đấng râu mài Vậy nào thấy việc trái tai gai mắt mà ngoảnh mặt bỏ qua hay sao thầy danh tránh là chị xin nói cho tôi biết tôi tên là đỗ hiếu liêm cựu học sinh y viện cao đẳng hà nội tôi đây tên là í c m o n g bích cô làm đại lý cho nhiều hãng buôn bán lớn bên pháp quốc mà bán s ỉ hàng hóa cho các nhà buôn trong chợ lớn và sài gòn nếu tôi chẳng nhờ thầy tiếp cứu thì số bạt một muôn đồng trong bao gia của tôi phải m ấ t vậy tôi xin thầy nhậm lấy số bạt năm trăm đồng này mà tưởng đến lòng b ế t ê n của tôi đỗ hiếu liêm cười và nói ông khéo nói thì thôi ông có mướn tôi đánh mấy đứa đón đường đó bao giờ mà ông phải trả tiền công xin ông chớ ngại dầu mà tôi có chết vì làm được việc nghĩa thì tôi cũng vui lòng nếu tôi thi ân cho ông mà nhận lãnh số tiền này thì tôi có phải là nghĩa sĩ đâu ông ít mong nghe đỗ hiếu liêm nói những lời k h ẳ n g khái thì cảm mến chạm vô cùng ông lấy đồng hồ trong túi ra coi thì thấy hai giờ sáng bèn nói với đỗ hiếu liêm rằng thầy ở lại giữa anh vện i tôi đi báo t i n này cho sở tuần thành cho lớn rõ rồi luôn về sài gòn mai sáng lối tám giờ tôi sẽ đến thăm qua ngày mai đúng tám giờ ông ít mông đi với một người lang sa m ặ t quay nghi và một bà đầm nét mặt có vẻ ôn hòa thuần hậu đến thăm đỗ hiếu liêm c h à em vừa chào hỏi thì ông ít mông chỉ bà đầm và nói rằng người này là v ợ t ô i đoạn chỉ ông tây lạ mặt và nói còn ông này là em v ợ của tôi đang kim thời làm quan t r á n h sở cảnh sát sài gòn người đi theo tôi trước là thăm thầy và sau cần dùng nói chuyện với thầy về vụ năm đứa ă n cướp đêm hôm đó à m ắ t nói chuyện mà tôi q u ê n lửng đêm nay thầy ngủ yên không và nay có dấu gì khá t r ắ n g đỗ hiếu liêm đáp rằng đêm nay tôi ngủ không an vì nơi vết thương nhức nhối quá thế mà không sao chẳng bao lâu tôi sẽ mạnh lại như xưa quan g t r á n h s ợ cảnh sát bèn kéo ghế lại ngồi gần đỗ hiếu liêm hỏi tên họ vào quê quán đặng b i ê m vào cuốn tập nhỏ ông nghe chàng nói tên họ thì ngạc nhiên mà nói rằng ủa nói vậy thầy đây là người túc r t r ư ớ c đánh thanh long nhào xuống và bắt được hai đứa đồng l ọ của nó mà tôi coi coi tờ phút bẩm của quan chủ quận vũng liêm ngày trước nên ai còn nhớ tôi nghe d a n h thầy v ă n võ sông toàn thết là m ộ t dịp máy cho tôi gặp mặt thầy tại đây đỗ h i ê u liêm chuyện giảm với quan chánh s ợ cảnh sát một giây lâu rồi ông hỏi chàng rằng lúc này thầy đã ra trường đi làm việc rồi phải không đỗ h i ê u liêm châu mày thuộc hết việc tai biến cực kỳ vì thanh long cho ông nghe sau đó chàng nói rằng thưa ông lòng tôi sở mộ vào ti mật thám trước là chủ ý bắt cho được thằng thanh long mà rửa hơn sao là trừ đạo tặc đang k i m l ấ y lừng lắm đứa như vậy quý khóa biết bao nhiêu nhưng mà thầy xét lại trách nhiệm của một tay trinh thám lớn lao và hiểm nguy lắm người có học t h ứ y ế t ròng xa như thầy có ai mà xin vào t i này tôi cũng có được nhiều tay mà thám a nam mạo hiểm và mưu trí lắm nhưng phần đông là người biết nói tiếng t â y vừa đủ hiểu mà thôi nghề trinh thám là nghề cực khổ hiểm nghèo chết sống vô t r ừ n g nhưng không mấy ai biết chòm đ ạ i mấy t a i chinh thám thật là đáng phiền quá tôi e thầy lại cái trách nhiệm đó mà thể nhẹ đi chăng v à lại thầy cũng biết làm nghề này lên bổng ít lắm tốt hơn thầy kiếm chỗ làm việc tiền lương một tháng tám chín chục một trăm có phải là khá nhiều hơn chăng đỗ hiếu liêm cười và nói thưa ông tôi cũng choáng rõ điều ấy nhưng mà thù nhà sôi sục trong tâm tôi nhất định một tay tôi bắt cho được thằng thanh long mới nghe tôi xin ông giúp cho tôi lãnh được chức mật thám ngoại ngạch nghĩa là tôi sẵn lòng luôn giúp cho sở cảnh sát mà không lạm giữ tiền lương làm như mấy t a i đại danh trinh thám ngoại ngạch bên pháp quốc nếu có vụ nào bí mật ông cần dùng tôi phủ giúp thì tôi tận tâm đem hết tài nghề mà d i ệ t trừ tay hung phạm bất lương theo ý thầy muốn như vậy thì tôi mền lắm nhưng thầy phải hiểu nghề này c ầ n phải có thiên tư tài mạo mới đ ư ợ c và phải ráp việc làm mới biết tài người thợ tôi nguyện mạnh rồi sẽ giúp ông tra xếp một hai vụ thử coi thế nào được lắm để t r ê n thầy mạnh thiệt lại lầy làm cho một cái đơn gửi cho tôi thì tôi sẽ phê mà gửi cho quan nguyên soái nam kỳ d à i tuần sau đỗ hiếu liêm thiệt mạnh lại như xưa chàng bèn làm một cái đơn đem đến cho quan chánh sở cảnh sát ngài gặp mặt thì vui mừng tiếp đ ạ i tử tế chuyện vãn một hồi ông bèn nói với đỗ hiếu liêm rằng vụ năm đứa ăn cướp hôm sáng rồi c h a xét chưa ra mối tôi xin thầy lo thử vụ này coi thử thế nào nếu thầy b ắ t được nồi bòn thì đúng cho thầy đại tài thầy chớ lo tôi sẽ làm pon g trả tiền tổn phí của thầy về vụ này đỗ hiếu liêm nói tôi chẳng tưởng phải tra ra mối đặt nhưng mà để tôi đi dọa thử mới biết cha mẹ của thầy từ trên có để lại cho thầy ruộng đất chứ không dạ có tôi mới bán một sở ruộng được sáu n g à n đồng tôi còn một sở nữa đáng giá chừng hai n g à n tôi để lại lo phần hư quả đỗ hiếu liêm nói chuyện được một giờ sau rồi từ giả quan chánh sở cảnh sát mà đến nhà ông ít m o n g đặng thâm đến nhà đỗ hiếu liêm cũng được tiếp rước tử tế hàn g huyên mọi nỗi vừa xong đỗ hiếu liêm bèn hỏi ông rằng về vụ mấy đứa ăn cướp chặn đường ông có nghi cho đứa nô bọc nào âm mưu với người ngoài chăng không không t r o n g n h à của tôi có một người bồi một người đầu bếp và một người s ớ p p h ơ cả ba tánh tiền rất tốt đủ cho tôi tin cậy mấy đứa nó c h ẳ n g có lẽ b á t chung đến thế thầy đừng nghi làm tội nghiệp chúng nó đ ậ u hiếu liêm nói đã biết như vậy nhưng xin ông cho tôi biết tên họ và quê quán của ba người thầy muốn vai cũng được ông ếch mông bèn nói tên mấy người nói đây và chỗ ở đ ậ u hiếu liêm ngồi suy nghĩ một hồi rồi hỏi ông ếch mông rằng theo như câu chuyện của ông nói với tôi khi tôi còn ở trong nhà thương thì ông làm đại lý cho mấy hãng buôn lớn bên pháp quốc sĩ hàng cho mấy nhà buôn bên này mỗi tháng ông đi lãnh tiền một lần công việc của ông không phải ít chắc là ông cũng có vài người thơ toán thơ ký chi c h ứ phải tôi có một người làm việc cho tôi luôn về thơ toán và thơ ký thầy này giỏi gián và lại bạc thiệt lắm thầy thà thà đáng tiên cài xin ông cho tôi biết họ và chỗ ở luôn Được thầy này tên họ là la van tuyệt ở tại lương hữu khách sạn thầy không vợ không con nên muốn phòng ở tháng cho tiện tiền lương của thầy đó mỗi tháng là bao nhiêu công việc thầy này làm sành sỏi nên tôi cho mỗi tháng là chín chục đồng bạc tôi tiễn tháng này sẽ cho thầy ăn thêm lên mười đồng cho đủ một chóm nhờ ông cho tôi biết mọi điều cần ít tôi rất cảm ơn vậy xin ông cho tôi về mà lo vụ này đỗ h i ê u liêm nói dứt lời bèn tứng dậy bắt tay ông ít mông mà trở về về đường đỗ h i ê u liêm tính thầm rằng tốt hơn là từ ngày nay về sau ta thuê phòng tháng ở khách sạn mới tiện cho ta lo cái vụ này vì ở tại nhà người bà con của ta thì làm rộn cho người và mất sự tự do vụ này chẳng khó gì mà không tìm ra manh mối xét cho sâu xa thì phải có người trong nhà thông tin cho đứa chánh đảng bọn ăn cướp này nên nó mới biết ông ít mông đi đêm đó và có đem về một số bạc lớn đây thì có một mình thầy la văn tuyệt biết sổ sách tiền bạc của ông mà thôi tối lại bảy giờ đỗ hiếu liêm đến lương hữu khách sạn hỏi phòng mà thuê rất may cho chàng là có một cái phòng cách d á c h với phòng của la văn tuyệt mới vừa vắng khách hồi hai giờ trưa vì khách sạn này tinh khiết sắp bồi tiếp rước biết phép nên ít khi có phòng trống đỗ hiếu liêm đem đồ lên phòng vừa xong thì có một đứa bồi thiếu niên nhậm l ẽ đem một bình trà vào rồi tỏ sắc tươi cười mà hỏi đỗ hiếu liêm rằng thưa thầy chắc là thầy ở đâu xa đến nên đem rương qua ly hai ba cái đỗ hiếu liêm cũng tỏ s ắ c vui mà trả lời rằng phải đa em dạ thưa em mới nghe chủ em nói rằng thầy mướn phòng ở tháng và vậy em phải mau mắn nhậm lẹ phụng sự cho thầy vậy thầy có điều chi dạy bảo xin thầy nói cho em biết đỗ hiếu liêm thấy tên bồi biết lễ phép nói năng dịu ngọt thì có ý vui chàng nói à em giỏi vắng để sai thì thầy thường cho tiền uống nước phòng ngủ này mỗi đêm có tiếng ồn ào rầy tai không em dạ từ bảy giờ tối cho tới mười giờ thì đờn địch vui cười được còn quá giờ đó thì chẳng ai đặng phép làm rầy nếu vậy thì quý lắm ủa mà thầy nghe tiếng ai t a và cười s ằ n sặc gần đây vậy dạ thưa lạ gì mấy con thọa nó ca hành dân vọng cổ hoài lang dân thiên tường v v giúp vui cho bọn người cười quê cợt l i u thầy muốn vui c h ơ như vậy không em biết có một cô ngon lắm đỗ hiếu liêm cười và nói sao mà gọi rằng ngon bánh bao hay xí mại gì mà ngon em đừng nói bậy t h ì không ưa việc đó đâu thôi em ra để thầy thay đồ rửa mặt đặng nằm nghỉ một chút khi đứa bồi phòng vừa dạ vừa l ô i chân đỗ hiếu liêm thay âu phục mà bận một bộ đồ p y jama chàng mở cửa sau thấy gương nga v ằ n v ặ t ánh r ộ i vào hiên lầu sáng trắng đỗ hiếu liêm bèn kéo ghế ra ngồi ngoài hiên nhìn trời ngắm cảnh chàng nhớ đến câu trăng trong gió mát kho vô tận nước biết non xanh cảnh hữu t ì n h thì cười mà nói rằng đêm nay trăng thanh gió mát nhìn trời mà thích cảnh thiên nhiên tiếc thay khách hữu t ì n h cùng non nước mà nước non đâu tá cảnh im lìm là đâu kìa trên con đường chăn g răng đèn điện rầy tai tiếng lạc ngựa giọng còi ô tô ôm ào chẳng dứt thình lình chàng nghe tiếng cầm thanh tiêu tao pha lẫn với giọng phù trầm của mấy ả huê nguyệt phong tình vừa ca vừa d ẫ n thì chàng chắc lưỡi lắc đầu mà than rằng đời càng văn minh cuộc chơi bời càng thêm lọng cuộc chơi đầy tháng trận cười suốt đêm hại biết bao nhiêu trai thanh niên vì đó mà trầm luôn nơi bể ái quên nghĩa vụ đối với nước nhà ôi bọn thanh niên là rừng cột nước nhà mà thanh niên còn mê giấc nam kha đắm chìm trong bể ái độ hiu liềm than chưa muốn dứt lời chàng d â y qua phía tả thấy một chàng đứng khoanh tay dựa mình nơi lan can mà ngó xuống đường chàng này tuổi độ chừng hai mươi ba dung nghi có bề mô phạm một chập chàng này ngước mặt lên trời nhìn trăng rồi thở dài một cái nét mặt lộ vẻ âu sầu đỗ hiếu liêm nói thầm trong bụng rằng à có lẽ thầy này tên là la văn tuyệt chàng có tâm sự chi nên đến nỗi buồn lòng mà thở dài thở vắng độ vào nét mặt của chàng chẳng phải là người bất chánh c h ỉ bằng ta chào hỏi chàng mà làm quen ắt là một dịp may mà dò ra mối về vụ năm đứa ăn cướp khi l ạ p văn tuyệt v a i mặt qua đỗ hiếu liêm bèn nghiêng mình thi lễ và nói rằng chào thầy thầy ở phòng này là bao lâu rồi l ạ p văn tuyệt tánh tình vui vẻ vừa nghe đỗ hiếu liêm chào và hỏi thì cúi đầu đáp lễ sửa nét mặt tươi cười và nói chào thầy tôi ở phòng này trên một tháng rồi còn thầy mới đến ở đâu nội ngày nay phải không mà tôi chưa gặp lần nào đỗ hiếu liêm nói phải tôi mới đến ở đây chưa được hạnh phúc quen biết với ai nên chi buồn bã tôi tính mướn phòng này ở tháng g ì tôi không vợ không con có lẽ giản tiện nhiều bề phải đa thầy tôi đây cũng vậy xin mời thầy sang qua phòng tôi đàm đạo chơi có chi may bằng ở lân cận với nhau mà được tình giao thiệp đỗ hiếu liêm nghe la n văn tuyệt mời thì bụng mừng nên nói tôi vui lòng lắm xong e qua bên phòng thầy mà làm rộn cho thầy chăng không đâu tôi ở có một mình bên nay à có ai đâu mà thầy ngại đỗ hiếu liêm nói dạ được để tôi ra cửa trước khóa cửa phòng rồi sang qua chơi khi đỗ hiếu liêm qua phòng của la văn tuyệt hai người bắt tay rồi ngồi nói chuyện la văn tuyệt hỏi đỗ hiếu liêm rằng thầy làm việc hãng buôn hay là làm việc nhà nước đỗ hiếu liêm nói tôi chưa làm việc ở đâu cả tôi ở sa đéc mới lên đây đặng kiếm việc làm thầy có cha chú không đời bây giờ kiếm được một chỗ làm việc mà không có cha chú đỡ đầu thì khó lắm phải tôi cũng biết trong một sở nào hễ có người sinh thôi thì năm bảy người sinh vô đời này càng ngày càng bẩn chật về bề sanh nhai đỗ hiếu liêm và la văn tuyệt ngồi chuyện trò chẳng bao lâu mà thích ý nhau lắm bỗng có một nàng môi son má phấn nhan sắc tuyệt trần bước vào đỗ hiếu liêm đứng dậy chào thì la văn tuyệt nói tiếng tay với chàng rằng nàng này là người tình của tôi đa nàng này chào đỗ hiếu liêm rồi nói với la văn tuyệt rằng này m i n h lát nữa có anh hai của em đến thăm mình la văn tuyệt nói anh đến chơi hay là có chuyện chi dạ thưa anh đến chơi chứ có chuyện chi đâu đỗ hiếu liêm nghe hai người nói chuyện thì đứng dậy nói với la văn tuyệt rằng xin thầy cho tôi cứu trở về phòng khi nào thầy rảnh khách tôi sẽ qua chuyện trò chơi cũng được thầy ở lại chơi đừng ngại thầy chưa rõ tánh của tôi thật tình lắm đỗ hiếu liêm thấy la văn tuyệt cầm lại thì trong bụng có ý mừng chàng thấy trên bàn có quyển tiểu thuyết lan sa tức là quyển tiểu thuyết của pháp nhãn đề mai nương lệ cốt thì cầm lên d ở ra giả rằng c h ú ý xem nhưng lóng tai nghe lai văn tuyệt và nàng môi son má phấn đó chuyện vãn nàng này tuy chẳng phải t r á n h tay treo giá lầu xanh cùng phường bướm chường ông chán song cách đãi đưa lời trao chuốt nghe qua cũng nhận được là một nàng đôi phen cợt nguyệt khách hữu tình nơi cội liễu nàng hỏi thầy la i văn tuyệt rằng này mình bữa nay sao em trông vào sắc mặt của mình có vẻ âu s ầ u ủ dột có điều chi làm cho mình lo lắng hay chăng xin mình cho em biết la i văn tuyệt dài lại thấy lỗ hiểu liềm chăm chỉ xem sách thì đáp rằng nè mình không buồn sao được mới đây chủ tôi đi góp tiền trong chợ lớn mắc nhiều việc phải về khuya nên bị năm thằng ăn cướp đón xe hơi mà đánh phước may có một thầy tiếp cứu không thôi thì mất hết một muôn đồng đã ba tuần rồi vụ này êm nhưng sau ngày nay ông chủ của tôi đổi tánh nghiêm khắc lại dường như không còn tin cậy tôi nữa người có nói với tôi rằng thầy làm thơ toán cho tôi thầy phải kín miệng chẳng nên cho người ngoài thông rõ tiền bạc sổ sách của tôi xét kỹ theo lời người thì tôi dám chắc rằng người nghi hoặc cho tôi âm mưu cùng mấy thằng ăn cướp đó ôi hơi nào mình lo buồn mình ngay thì thôi ai làm gì đặng ả này nói dứt lời bỗng có một người l a mặt bước vào hình thù không lịch không thô mà bộ tịch giống những tay bài bạc la i văn tuyệt chào và nói chào anh hai anh đến chơi hay là có chuyện chi à đêm nay trời tốt trăng trong mà lại là đêm thứ bảy thầy có tính đi đâu chơi chưa không nay tôi không được vui nên nhất định ở nhà ngủ cho sướng thân ở nhà mà làm gì nè tôi đến rủ thầy đi thủ đức ăn nem đây thầy chớ từ chối la i văn tuyệt nhớ lại độ hiu liềm thì nói với chàng rằng tôi mời thầy đi chơi với chúng tôi thầy có đi ăn nem thủ đức lần nào chưa chưa tôi có nghe nói ăn nem thủ đức tắm suối xuân trường là cuộc chơi thích của trai thanh niên ở sài gòn mà chưa có dịp đi lần nào hết ờ vậy thì may lắm thôi anh hai anh làm s i ê n đi thuê một cái ô tô đặng thầy hai đi chơi một lần cho biết để mang lấy tiếng quê mùa khoan bây giờ mới có tám giờ rưỡi còn sớm lắm đi chưa vui để đợi tối mười giờ mình sẽ đi bây giờ dạy một đứa bồi phòng mượn mâm đèn về làm ít điếu có con ba đây nó làm cho mình nằm hút nói chuyện chơi tôi có mua theo đây một hộp một đồng tám mình hút chơi chừng nửa hộp để dành nửa hộp khi trở về hút cho tiêu la i văn tuyệt nói n h ư anh có mua lỡ rồi thì để tôi sai bồi đi mượn mâm đèn c h ứ tôi sợ hút hoài lâm bệnh viện thì khổ dữ ra nói dứt lời la i văn tuyệt bèn đứng dậy đi sai bồi người anh của nàng má phấn ấy hỏi đỗ hiếu liêm rằng thầy là chi của thầy hai đây mà tôi không biết đỗ hiếu liêm cười và nói tôi h mới quen biết với thầy hai đây tôi ở lục tỉnh mới lên thầy lên trên này chơi hay là kiếm việc làm đỗ hiếu liêm nói dối mà rằng tôi đi chơi mà cũng đi làm việc thầy nói sao lạ vậy đỗ hiếu liêm cười và nói tôi đi chơi là vì tôi là con nhà phú hộ cha mẹ tôi dễ lắm muốn xài bao nhiêu tiền cũng được còn kiếm việc làm là khi có chỗ nào trống tiền lương mỗi tháng ít nữa là một trăm thì cũng nên làm chơi chứ ở nhà một mình chẳng là buồn lắm dạ thầy tính như vậy rất phải một chập sau đứa bồi phòng đem vào một cái mâm trên có đèn ống tim kéo đồ nào nhựa chỉ thiểu và một cái ngao để đổ thuốc thật là đủ trong cuộc làm thuốc lai văn tuyệt tiếp bưng cái mâm để lên chính giữa bộ g i á n rồi dây lại mời đỗ hiếu liêm rằng mời thầy lên nằm hút chơi ít điếu cho s ó t ruột rồi lên thủ đức ăn nem mới biết ngon đỗ hiếu liêm lắc đầu mà rằng tôi rất cảm ơn thầy và anh hai c á i việc chơi tôi t h ổ i nay chưa ném tới hút đầy sặc chết cùng là say đi chơi không được la văn tuyệt thấy đỗ hiếu liêm từ chối thì nháy ba quê là người tình của thầy mà tỏ dấu biểu mời nàng hiểu ý bèn nói với đỗ hiếu liêm rằng thưa thầy lên nằm hút chơi ít điếu chớ ngại em làm vài điếu nhỏ hút chơi có thấm tháp gì đâu đỗ hiếu liêm tự nghĩ rằng nếu ta từ chối không hút vài điếu thì khó thế chung cùng mà dò thám hút một đôi khi không đến đổi viện chàng nói với nàng ba q u ê rằng cô mời không lẽ tôi tự nang cô có làm cho tôi hút thì xin làm chừng ít yếu nhỏ nhỏ thì tôi mới dám hút nói dứt lời đỗ hiếu liềm liền bước lên g i á n cùng la văn tuyệt và người xưng l ạ anh của nàng ba q u ê nằm chung quanh cái mâm còn nàng thì ngồi làm thuốc hai l ầ n g vừa nằm xuống thì mở ba cái nút áo tay cổ đứng trên ngực cho t h ô n g thả đỗ hiếu liêm liếc mắt qua ngó thấy anh ta có d á n một miếng thuốc d á n sơn đ ồ n g giữa ngực thì nghi rằng anh ta có đi theo mấy đứa ăn cướp và đang khi chàng một mình tả x o n g hữu đục có đá nhầm ngực anh ta nên ngày nay còn tức nên d á n thuốc ấy nên hỏi rằng anh hai tôi nghe nói thuốc d á n sơn đ ồ n g d á n tức hay lắm phải không hai lần nghe hỏi thì thiệt tình nói rằng phải ra đây nó trị bệnh tức hay lắm khi không mà có bệnh tức d á n nó có dấu gì hiệu nghiệm chăng có lẽ cũng hay chứ còn hôm trước đây tôi vợt võ chơi với bọn anh em r ủ i bị bạn đá trúng một cái nhầm phải chết giấc tôi nhờ thuốc g i á n này mà bữa nay mười phần giảm hết chín rồi đ ộ h i ê u liêm nói thầm rằng phải rồi thằng này bị ta đá trúng vào ngực nhưng nó chẳng phải là ta chánh đản g ta phải dụng mưu bắt cho được hết cả bọn mới hay ta phải dè à dặt nếu sợ ý l ộ cơ mưu thì hư việc điều cần nhất là ta chẳng nên c h u y ệ n giảm với thằng này nhiều mà nó sanh nghi mà hư sự tính như vậy đỗ h i ê u liêm kiếm chuyện đàm luận với la văn tuyệt và trong câu chuyện chàng có ý tỏ ra rằng chàng là con nhà phú hộ mà dối gạt h a y lăng đỗ h i ê u liêm hút hai điếu a phiện thì giả say từ chối không hút nữa đúng mười giờ la văn tuyệt nói với ba quê rằng thôi dẹp bây giờ cũng khuya đây mình đồng đi bộ xuống mũi tàu mướn xe hơi đi đỗ h i ê u liêm nghe nói bèn ngồi dậy nói rằng cho phép tôi về thay đồ đặng q u a đi cho sớm khi đỗ hiếu liêm thay y phục đàng hoàng bèn trở qua phòng của la văn tuyệt hiệp với ba người đi xuống thang lầu mà đi mướn xe hơi gặp đêm trăng trong gió mát trên con đường từ gia định lên thủ đức xe hơi chạy dập diều bụi bay mù mịt xe hơi chạy qua khỏi cầu bình lợi thấy hai bên đường thì ruộng mênh mông nhà thì rải rác xa xa mới thấy một hai ngọn đèn leo lét trên xe thì nàng ba quê ngồi bên hữu kế đó la văn tuyệt còn bên tả thì đỗ hiếu liêm ngồi còn hai lần ngồi riêng phía trước với sơ phơ và một đứa phụ ở phía trước đang khi xe chạy la m văn tuyệt nói với đỗ hiếu liêm rằng tôi thường hay đi chơi đêm thứ bảy lên thủ đức đến một hai giờ khuya mới về đêm nay tôi nhất định ở nhà mai đâu gặp thầy nên mời thầy đi chơi cho biết đỗ hiếu liêm nói tôi thấy t í n h tình thầy vui vẻ tử tế mới quen đây mà dường như có thân thiết kỹ đã lâu rồi nên không ngại ước gì tôi với thầy kết làm bằng hũ với nhau thì quý hóa thay tôi cũng muốn vậy lắm xe hơi chạy đến thủ đức bèn quẹo qua phía tả trước đầu chợ chạy thẳng theo con đường lên ga xe lửa rồi ngừng lại trước một cái quán gần bên ga giờ này đã có ba bốn cái xe hơi và sông mã chở khách sài gòn chợ lớn đầu trước rồi trên ba bốn cái bàn để ngoài sân thì đầy khách vừa ăn nem vừa giỡn có vài ba người khi ăn vài cuốn nem rồi thì ôm đờn kìm vào lòng đờn cho mấy cô kỵ nữ ca những bài đặt r ồ n g những lời l á lơi quê nguyệt đỗ h i ê u liêm thấy vậy lắc đầu than rằng muốn biết cái phong trào làm cho đ ộ i phong bại tục đang kim này thể nào thì bước đến khách sạn và lên chốn này thì đủ rõ ôi cái phong trào d â n minh kịch liệt t h ế nào mà đưa nổi bạn thanh niên trầm l u ô n nơi bể ái đỗ h i ê u liêm còn đang đứng tầng ngần xúc cảm âu sầu bỗng bị la m văn tuyệt vỗ d à i nói rằng may lắm còn một cái bàn trống mời thầy vào ăn uống chơi k é o chậm trễ e có khách đến choáng thì hết chỗ đỗ h i ê u liêm không dùng d ằ n nên đi theo ba người lại ngồi chung một bàn kế đó chị quán đem nem bánh tráng rau sống để cho một bàn hai lăng đứng dậy chạy vào quán xách ra một chai rượu cỏ nhát mặt ten và nói anh em mình làm sao xử cho hết gia này mới là vui đỗ h i ê u liêm thấy rượu thì thất sắc nói rằng tôi không biết uống rượu xin chớ mời tôi phiền lắm hai lăng nói chết c h ố c gì mà thầy sợ có sai thì lên xe hơi nằm ngủ mà về thôi không uống nhiều thì uống ít cũng phải bốn năm ly mới vui chứ tôi không quen uống một ly cũng đủ sai chẳng lựa là hai ba được m i ễ n có uống thì thôi hai l ầ n g kêu đem ly ra rồi mở nước ve rót rượu trong bốn cái ly rồi để cho rượu lên bàn la ạ văn tuyệt nói uống có bao nhiêu đâu mà anh mua chi đến một chai phải là uống tiền không hại gì uống không hết thì đem về rượu này tốt lại ngon chị quán không chịu bán lẻ thì biết làm sao còn thứ khác uống hôi rệp lắm đang khi ăn hai lăng ép mời la văn tuyệt và đỗ hiếu liêm không hở miệng đỗ hiếu liêm uống được ba ly thì mặt đỏ phừng phừng chàng giả say ngồi chống tay nơi c ầ m mà nhắm mắt lại hai lăng giả tình vui vẻ vỗ d à i đỗ hiếu liêm nói rằng thầy sao khéo làm bộ sai thì thôi sức trai tráng uống mười ly cũng chưa thấy gì mà đỗ hiếu liêm nói tôi cảm ơn anh có tình hậu đ ạ i nhưng tôi thuở nay chưa từng uống rượu nhiều nên uống có mấy ly mà mặt mài chán g i á n anh không thấy mặt của tôi đỏ phừng phừng hay sao xin anh chớ ép mời tôi nữa tôi phiền lắm đa la ạ văn tuyệt cười ngất và nói thầy sợ lắm sao tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu thầy chớ lo có sai thì lên xe nằm rồi về ngủ đỗ hiếu liêm nói tôi cũng biết vậy nhưng mà đã quá chén rồi còn gì nữa nói dứt lời đỗ hiếu liêm nhắm mắt lại chẳng nói lời chi cả la i văn tuyệt d a i lại nói với hai lăng rằng thôi anh chớ ép người nữa có lẽ làm cho người mất vui chăng phải tôi với thầy đánh tủ nè coi ai mạnh rượu cho biết la i văn tuyệt mãn ngã ngớn vui cười chuyện g i ã n cùng hai lăng và nàng ba h u ê mà không đề phòng hai lăng và nàng ba h u ê ép già quá nên chàng uống ly này sang ly nọ chẳng bao lâu rượu thấm vào tâm chàng thấm rượu chừng nào lại càng ham nói chuyện hơn nữa ngồi ăn uống được hai giờ đồng hồ hai lăng bèn đứng dậy nói rằng đêm đó khuya phần thì mất thiệt tình cùng nhau nên chi uống rượu rất nhiều phải toan trở về nghỉ ở ngoài trời nhiễm sương chẳng tốt đỗ h i ê u liêm nghe hai lăng nói rất mừng chàng nói nhũ nhựa rằng anh a i nói phải đó tôi vì anh một quá chén tôi muốn có một điều là trở về đây chắc là lên, lên xe hơi phải nằm vùi c h ứ chẳng còn nói chuyện chi được la văn tuyệt nói với đỗ hiếu liêm rằng thầy khéo nói thì thôi tôi uống có trên mười ly mà mới vừa thấm、mà. thôi đi về thì về khi lên xe hơi đỗ hiếu liêm giả say rồi ngồi m g o đầu dựa nệm xe nhưng lóng tay nghe hai lăng già la văn tuyệt nói chuyện xe chạy được một đ ổ i hai l ă n hỏi la văn tuyệt rằng về vụ chủ của thầy bị bọn ăn cướp chận đánh đến nay sở mật thám có tìm được mối mang ì không la văn tuyệt vì có hơi mèn nên nói vụ đó chẳng quan trọng gì chắc là sở mật thám bỏ qua để lo mấy vụ khác hai l ă n nói không bỏ qua sao được vụ đón đường này chẳng ai biết đặng mặt của bọn ăn cướp thì dễ gì mà phân cho ra mối à mà chủ của thầy phước lớn quá nếu chẳng có người tiếp cứu thì số bạc đó còn gì la d ă n tuyệt nói ôi có một muôn đồng bạc bao nhiêu cuộc buôn bán của người thành hành lắm mỗi tháng người góp tiền vô có trên sáu bảy muôn đồng à tiền đó người để ở nhà hay g ử i cho nhà băng người g ử i nhà băng nhà ngân hàng đặng lấy giấy sách gửi về bên tây mà trả cho mấy hãng buôn chánh anh cũng biết người tây mấy đời để t i ề n trong nhà nhiều vì là sợ ăn trộm còn gửi băng thì được xin lời phải tôi cũng biết vậy còn chủ của thầy có tiền bao nhiêu thì đem gửi cho băng liền hay là để nhiều nhiều mới đem đi gửi người có thói quen mỗi tháng gửi một lần lối bữa mười lăm tây vì ở nhà người có một cái tủ sắt lớn chắc chắn dễ gì mà ăn trộm làm chi nổi đỗ hiếu liêm ngồi nghe trọn câu chuyện không s ó c một lời rồi nghĩ thầm rằng thằng này rủ ta v ề la văn tuyệt đi thú đức ăn nem cốt là phục rượu trước cho ta say không còn biết chi và la văn tuyệt soàng s o à n không kín miệng đằng hỏi p h â n về tiền bạc của ông ít m ô n g à rượu vào lời ra là phải khi về đến lương hữu khách sạn đỗ hiếu liêm giả sai xin cứu về phòng nằm ngủ còn hai lăng và đàn ba quê đi theo la văn t u y vào phòng khi nãy mà nằm hút thuốc á phiện đỗ hiếu liêm ở bên phòng tính thầm rằng ta đã nghi quyết hai lăng là trong bọn ăn cướp vậy ta phải thay đồ n ô m theo nó mà dò coi ổ của nó tại đâu đỗ hiếu liêm bèn lật đật đi thay đồ tay ra và lấy một bộ đồ hàng đen bận vào rồi bước ra phòng đi xuống thang lầu ẩn mình vào một cái hốc tối chàng đứng chờ trong ba khách đồng hồ thì thấy hai lăng và nàng ba khuê bước xuống lầu rồi cùng nhau lần theo con đường carabelli đường này hiện giờ là đường nguyễn thiệp ở quận nhứt mà đổ qua đường s ặ t ne tức là đường nguyễn huệ ngày nay rồi quẹo qua phía tả mà đi xuống chợ cũ đỗ hiếu liêm đi theo xa xa nhưng chẳng để cả hai đi khuất dạng hai lăng và nàng ba khuê đi qua khỏi tòa tạp t ù n g tòa này hiện giờ là tòa nhà sên hoa ngang tiệm hàng đồ thau kẽm bèn dừng bước lại ngồi trên một cái ghế cây dài mà nói chuyện đỗ hiếu liêm muốn trộm nghe câu chuyện của hai người nhưng không dám lại gần chàng đứng xa xa núp sau một cây me mà ngó đang khi chàng suy tới tính lui chẳng biết phải liệu thế nào mà nghe mai đâu có một thằng c h ệ t con tuổi chừng mười ba mười bốn đi ngang qua chàng và r a o lớn lên rằng tàu phòng lan hợp d â y hầm soi pha xăng à đỗ hiếu liêm tức cười rồi ngoắc lại nói rằng ê tửng nị hiểu tiếng an nam nhiều ít hả thằng tửng nảy ngực mà ngó chàng và nói hay cái n à y ngọ hiểu nhiều lắm à mà, mà thầy hỏi làm chi đỗ h i u l i ề m chỉ hai l ầ n và nàng ba quê đang ngồi trên ghế cây dài và nói nè nị đi lại ngồi gần bên nghe d ù m hai người đó nói chuyện gì rồi đi lại nói hết cho ngộ nghe được không thằng tửng d à i lại ngó rồi cười và nói cái n à y tai ngái mà nghĩa l à chuyện này là chuyện trai gái ông thầy biểu ngộ đi lại chắc là ngộ bị tả à n g h ĩ là thầy biểu tôi đi lại chắc là sẽ bị đánh đỗ hiếu liêm nghe thằng tửng nói nhịn cười không được chàng liền lấy ra một quan tiền đưa cho nó và nói không sao đâu nị đi lại giả đò mỏi chân ngồi nghỉ phía sau đặng lén nghe hai người nói chuyện ai mà đánh phong sở nếu nị nhớ nói lại đủ mọi lời ngộ cho thêm tiền xài mà hả cá i lầy liệt à ông thầy l ớ n g lay chờ à nói dứt lời thằng tưởng bèn mang thùng đ ậ u phộng rang và mấy gói h ộ p dừa vừa đi vừa rau ôm s ờ m cho đến cái ghế rồi ngồi xuống hai lăng thấy thằng tưởng vừa ngồi thì d a i lại trợn mắt nói rằng ê nè thằng c h ờ c con đi bán đừng có ngồi ở đây ngộ đá đổ đậu hết bây giờ à thằng tưởng nói tội nghiệp mà cho ngộ ngồi nghỉ bộ giòn chút cá lầy ly ly hoài mỏi c ẳ n g quá nàng ba quê nói với hai lăng rằng thấy kệ nó mà hại gì mình nói gì nó hiểu sao được hai người nói chuyện một chập lâu đứng dậy rồi đồng dắt nhau đi thủng thẳng nói chuyện thằng tửng thấy vậy quải thùng độc phộng lên vai nới bước đi lại chỗ đ ổ hiếu liêm đứng mà nói với chàng rằng thiệt mà ông thầy hai người tai gái mà sao nị biết hai người trai gái sao không biết cái này chỉ nhìn bà kêu anh lo bằng mình rồi người nhìn ông kêu lại bằng mình cứ nói chuyện một chút vòi anh ló ông chị nình bà h u n một cái nghe một cái chót vội cười hi hi đỗ hiếu liêm nghe thằng tử nói đến đây thì tức cười rồi tự nghĩ rằng phải thằng tử nói có lẽ thật thằng hai lan này chắc là chồng có con khốn này nó dám dùng vợ nó mà nịch ái cùng thầy lai văn tuyệt mới là quái gở đỗ hiếu liêm hỏi thằng tử rằng à còn nỉ có nhớ hai người đó nói chuyện gì với nhau nữa chăng ngộ nhớ người nình ông nói với người nình bà như vầy tối mai lối chín h giờ có h ộ i tôi sẽ nói cho anh bảy nghe tin chắc là lấy được một số bạc lớn lắm nỉ còn nghe nói chi nữa không hết rồi ngọn nghe có bao nhiêu ló mà thôi đỗ hiếu l i ề m ngó lại thì thấy hai lăng và nàng ba quê đi gần khuất d ạ n bèn móc túi mà cho thằng tửng thêm hai cắt rồi lập tức chạy theo hai lăng và nàng ba quê đặng d ọ coi hai đứa đó về nhà ở đường nào tiếng đồng hồ gõ bảy tiếng trên con đường catina và đường c a r a b e l l i xe ngựa chạy nghe rầm rầm kèn ô tô to to t é k t é k nghe g i a n g rền giờ này ai cũng đều thức đi làm việc hoặc đi chơi duy còn có một mình đỗ hiếu liêm còn nằm trong phòng ngủ ngáy p h ò p h ò thình lình chàng nghe gõ cửa phòng cọp cọp thì giật mình ngồi dậy hỏi lớn lên rằng ai đó bỗng nghe ở ngoài có tiếng trả lời rằng cha chả làm gì giờ này mà còn ngủ mê mệt vậy đỗ hiếu liêm lật đật nhảy xuống giường chạy lại cửa phòng mở ra rồi mời la văn tuyệt vào mà rằng thầy vào ngồi chơi và chờ tôi rửa mặt một chút rồi sẽ đàm đạo hồi hôm bị thầy ép rượu không quen phải bị say mèm ngủ đến giờ này chưa thức dậy nổi dữ không uống có ba bốn ly rượu cỏ nhát、à? mà đến thế tôi đây uống cả chục mà có thấy thấm tháp gì đâu đỗ hiếu liêm xuống giường rửa mặt đoạn thay đồ rồi ra hỏi la văn tuyệt rằng ủa có lẽ thầy phải mệt h â n tôi nhiều vì khi đi thủ đức về thì tôi cứu sớm mà đi ngủ còn thầy thì mắc cầm khách phải đó nhưng mà anh hai lăng và con tình của tôi ở chơi đâu có một giờ rồi cùng nhau đồng đi về đỗ h i ê u liêm suy nghĩ một chập rồi nói thầy nói chơi sao chứ có lý nào nàng đến chơi mà thầy không cầm lại tình tự sáng đêm lại để cho nàng đi về như vậy la i văn tuyệt cười và nói tôi cũng muốn cầm nàng ở lại nhưng mà nàng nói mắc cái này bị cái kia một hai đòi về ôi tôi phiền lắm sao cũng phải để nàng về đỗ hiếu liêm nói cha chả nếu vậy thì rủi cho thầy lắm ha à còn thầy sánh duyên với nàng được bao lâu rồi mà tôi coi tình hình âu yếm mặn nồng dữ vậy tôi lấy nàng con trang này l à giáp một tháng thầy coi con này nhan sắc ít tai bì ôi mà nó khôn g lanh lắm nó biết làm cho tôi si mê nó chẳng phải nó chiều lòn mà tôi thương cái này nó làm cho tôi giận tôi q uất ức trong lòng nhiều khi tôi muốn dứt tình với nó mà dứt không được đ ậ u h i u liềm lấy làm lạ hỏi rằng nàng ở không vừa bụng của thầy hà lý thầy thương nàng lại thương nổi gì ôi thầy cũng nghe hoặc đọc đến câu tình là dây quan thế mà lánh sao cho khỏi lại có một câu chữ tây thương là chịu đau đớn mấy ai lần bước trên con đường tình mà khỏi đạp gai cùng xa hố tức phải gặp nhiều điều gian nan tân khổ thầy biết nói như vậy tất cũng nên vì câu tu là c õ i phúc mà dè à dặt có phải là được tư t ỏ ạ i trong lòng đó chăng tôi cũng biết vậy nhưng mà tệ cho cặp mắt h ã y thấy gái sắc thì động tình dường như gần như thấy hoa sinh muốn hái mà cầm trên tay vậy thầy gái tình với nàng này thầy có tốn nhiều hay không cũng là may cho tôi nàng chẳng hề khi nào chịu lấy tiền của tôi vì nàng nói rằng nàng thương tôi chỉ lấy tình thành thật c h ứ bạc tiền chẳng kể chi bởi vậy cho nên tôi thương nàng lắm mỗi khi đi chơi bời thì tôi tốn với nàng tiền ăn uống và tiền xe không mấy lâm đồng mà thôi đỗ hiếu liêm nghe t h ầ la doan tuyệt nói đến đây thì tự nghĩ rằng phải mà nàng có cần gì thọ tiền của thầy này xét ra coi được bao nhiêu nàng dựng mưu quỷ trước thần dọ về tiền bạc của ông ế c mông rồi thông tin cho chánh đảng thì có lẽ cướp được bạc muôn bạc vạn à mà ta cũng chẳng nên tỏ thật đường đi nước bước về tình dối dả của con này cho thầy nghe làm chi để tối nay ta đi dò thám nội bọn nó nhóm hội thể nào mà bắt hết chẳng cho x ả y một đứa thì ắ c ta đặng nổi danh đỗ h i ê u liêm bèn nói qua chuyện khác với lai văn tuyệt chính là một đêm c h ú n h ậ t l à nhầm ngày mười sáu an nam trăng tuy lên trễ hơn đêm rằm nhưng mà tỏ rạng lững đững c h ố mây xanh vào khoảng chín giờ trước một g i ả i phố Ở m i ệ t s ớ m chiếu có một người khi đi khi đứng dường như t r o n g chờ chi đó người này trên mặc một cái áo t a y xanh dưới một cái quần lãnh đen chân đi một đôi dép da dáng cách trông vào như một người thợ thuyền vậy mày rô tóc q u ắ n nơi môi trên có để râu các chốt rậm rì nước da m ặ t màu bánh ít người này chẳng phải ai đâu lạ ấy là đỗ hiếu liêm khéo thay dạng đổi hình đến trước phố của hai lăng và ba quê mà chờ đợi chàng đến nhà từ bảy giờ tối cho đến t r ư ờ n g này mà không m õ n chí khi mấy cái đồng hồ trong giải phố này cái đánh trước cái đánh sau truyền nhau rõ ràng chín tiếng thì đỗ hiếu liêm thấy hai lăng và ba quê trong một căn phố bước ra và khi hai người đi ngang qua chỗ chặn đứng đỗ hiếu liêm nghe ba quê nói với hai lăng rằng nè mình mình chuyển trệ quá、à. tôi nghi mình đến nhà anh bãi không gặp mặt ảnh g a hai lăng nói sao không gặp bữa nay nhóm hội thế nào cũng có anh ở nhà nói đến đây hai người bèn kêu hai cái xe kéo rồi đồng bước lên hối sa phu mau chạy đỗ hiếu liêm thấy vậy cũng kêu một cái xe kéo bước lên và dặn sa phu coi số của xe hai lăng mà chạy theo xa xa cách khoảng chừng mười lăm thước hai cái xe kéo của hai lăng và ba quê chạy qua khỏi cầu móng bèn quẹo qua phía hữu chạy theo đường mé sông vào miệt vườn thú xe chạy qua khỏi sở ba son chừng năm mươi thước thì ngừng lại trước một cái nhà gạch tuy không rộng lớn nhưng có vẻ nguy nga t r u n g quanh có một cái d á c h tường thấp bao vòng ngoài có một cái cửa sắt hai lăng và ba quê trả tiền xe kéo rồi liền đi ngay vào nhà đến cửa sắt thì có một người đứng phía trên lên tiếng hỏi rằng có phải anh hai và chị hai đến đó không hai l ầ n lên tiếng trả lời rằng phải à mà có anh bảy ở nhà không có anh quên bữa nay là đêm nhóm hội hay sao người người đều đến đủ mặt duy thiếu có một mình anh và chị thôi anh và chị đi vô k é o mấy người t r o n g chờ tôi đợi anh và chị đến đặng đóng cửa mà nhóm hội một lượt đỗ hiếu liêm n í p sau một cây xoài nghe hai lăng và người trong nhà nói chuyện thì vui mừng không cùng chàng nói thăm rằng m a i cho ta biết là giường nào ta tìm được nhà của chánh đảng thì công của ta đi dò la chẳng phải là vô ích đỗ hiếu l i ề m bèn đi lại cửa ngõ thấy khóa chặt thì ngó trước xem sau kế đó chàng đ i ề n đi lại chỗ vắng vẻ leo tường mà đi vào nhà chàng thấy trong nhà đèn t h ấ p sáng trưng mà cửa cái thì đóng lại chàng bước lên thềm nhẹ tay vặn cái h ộ p xoài nhưng cửa bị khóa bằng chìa khóa nên mở không đặn g đỗ hiếu liêm lóng tai nghe có tiếng nói chuyện rù rì mà không rõ là nói chi chàng dòm lỗ chìa khóa cũng không thấy chi đ ặ n g thì tức tối trong lòng chàng liền đi dài theo vách tường phước mai có một cái cửa sổ không đóng thì vui mừng lắm chàng lật đật leo vô thì thấy có một cái giường trên đó có một người đàn bà nằm ngủ lại có một cái đèn t r o n g leo lét xa xa đỗ hiếu liêm nhẹ bước đi lại cửa phòng lén dòm ra thì thấy nơi bàn phía trong có sáu người đàn ông và một người đàn bà ngồi vây chung quanh một cái bàn nhỏ đỗ h i u l i ề m xem kỹ thì thấy hắc khổ là bộ hạ của thanh long ngồi nơi đầu bàn chàng nhớ lại cựu thù thì máu trong lòng sôi sục chàng tính nhảy ra bắt quách cho rồi sợ e lần l ự a t h ì thù của mẹ không thế trả xong thế mà chàng vừa muốn nhảy ra thì kịp nghĩ rằng ta chẳng nên nóng mà e hư việc thì làm sao nã tróc thanh long và bạch xà vắng mặt đêm nay chi bằng ta nhẫn tâm rình nghe bọn này bàn tính việc gì từ nhẫn tâm ở đây được tác giả dùng không có nghĩa là sự ác độc mà có ý là kiên nhẫn kế đó đỗ hiếu liêm thấy hai l ầ n đứng dậy gọi hắc khổ bằng anh bảy mà rằng dạ thưa anh bảy anh dạy em đi võ thám v ụ ông edmond được may mắn là biết là dường nào em nhờ vợ của em nịch ái thầy la văn tuyệt gần một tháng nên chi em được lân la đến phòng ngủ dối gạt rằng em là anh vợ em đây hắc khổ nói phải qua có nghe em thiết kế đó rồi mà em có được gì may mắn khá nói mau cho anh nghe thử hai l ầ n bèn đem câu chuyện đêm hôm qua nói với thầy lai văn tuyệt thuật hết cho hắc hổ nghe hắc hổ tỏ sắc vui và nói vậy thì công của em chẳng phải nhỏ bây giờ muốn cướp số bạc to lớn đó thì phải làm thế nào đem một người trong bọn của mình vào ở với ông Ít mông thì việc cướp bạc to dễ như trở bàn tay ủa mà cũng khó g i ả chăng hiện thời ông Ít mông có b ộ i phòng đầu bếp đủ dùng không dễ gì mà đem một người vô ở nữa đặng theo ý tôi tưởng phải dụ dỗ một đứa ở trong nhà ông ếch m o n g theo bọn của mình hoặc là cho nó một số tiền dụ nó xin thôi hoặc là xin nghỉ một ít lâu một đứa trong bọn hình thù dạm dở đứng dậy nói rằng thưa anh bãi em quen biết thằng hai xi mở b ồ cho ông ếch m o n g lắm em xin lãnh phần đi dụ dỗ nó trong vài ngày ắt xong bãi hổ vui mừng nên nói nếu vậy thì may lắm n ó i ngày mai em phải đi lo việc đó còn chừng ba ngày nữa đại ca chúng ta và anh tư xà đi trên nam giang về tới thì chúng ta sẽ nhóm đại hội mà bàn tính đồ hiếu liêm n ứ p nghe nói đến đây thì nghĩ thầm rằng đại ca đây là thằng thanh long còn tư xà đây là thằng s ư ơ n g hiệu là bạch xà cha t r ả hạnh phúc cho ta biết là giường nào đồ hiếu liêm vừa mừng vừa nghĩ đến đây thì thấy hai lăng đứng dậy nói với bảy hổ rằng xin anh hãy giúp cho em một số tiền xây dựng trong nhà vì lúc này em túng lắm bảy hổ nói công của vợ chồng em không phải nhỏ vậy để anh thưởng sơ một số bạc mười lăm đồng còn vụ này lo thành rồi thì phần vợ chồng em ít nào cũng được năm trăm đồng bạc nói dứt lời b ả y hổ đứng dậy đi vào phòng là nơi đỗ hiếu liêm đang núp mà lấy tiền đỗ hiếu liêm thấy b ả y hổ đi vô thì hồi hộp trong lòng vì sợ b ả y hổ thấy chàng thì hư việc chàng ngó quanh ngó quất thấy sau trước trống trơn không biết ẩn mình nơi nào còn nhảy ra cửa sổ thì không kịp đang khi chàng lính quýnh thì bảy hổ đi gần đến cửa phòng đỗ hiếu liêm lẹ trí sợ bảy hổ d ặ n đèn điện trong phòng sáng lên thì không có chỗ n ứ t bóng nên tức tốc nắm một sợi dây chuyền điện vào cái đồ d ặ n tắt cháy mà g i ự t một cái rất mạnh làm cho nơi gắn dây phải bứt ra chàng bèn lui lại ít bước xa xa mà núp phía sau cái giường bảy hổ bước vào phòng d ặ n qua d ặ n lại hai bà cái nghe c ố c cắt mà đèn không cháy thì lấy làm lạ nói lớn lên rằng lạ này đèn sao không cháy khi nãy tôi vặn cháy mà nói dứt lời bảy hổ liền đi ra ngoài tính cầm một cái đèn chưng đem vào coi đỗ h i ê u liêm thừa dịp đó bèn nhẹ bước leo ra cửa sổ chàng vừa ló đầu ra thì thấy một con chó rất lớn lại đi đến ngay cửa sổ rồi nằm xuống đỗ h i ê u liêm nói thầm rằng khổ dữ này nhảy ra thì làm sao cho khỏi nó sủa ôm s ờ m thì làm động chỉ bằng t a phải trốn lại trong phòng này mà phải làm sao bây giờ đang khi t o à n tính nhờ ánh trăng đêm mười sáu dọi sáng vào phòng đỗ h i ê u liêm thấy trên giường một người đàn bà đang nằm ngủ đắp mền còn chưa cái mặt mà thôi đỗ h i ê u liêm đi lại gần nhìn kỹ thì thấy một cô đan g xuân chừng hai mươi tuổi m ặ t hoa da phấn lệ nằm ngủ nghiêng mình vào ngáy pho pho kế đó b ả y hổ cầm một cây đèn tạ đăng rất sáng đi với hai lăng vào phòng đỗ h i ê u liêm chẳng biết làm sao đánh liều v á n mùng chung đại vào nằm giữa bên mình nàng đang nằm ngủ ấy chàng còn sợ thấy bèn d ở mền mà đắp chung với nàng ấy cũng lạ thay nàng này hay đụng thì tưởng người tình của cô ta là b ả y hổ nên lăng qua gác chân lên mình của đỗ hiếu liêm tay thì ôm chàng vào lòng mà hôn một cái nhưng còn say ngủ nên phút chốc lại nằm ngủ luôn đỗ hiếu liêm hồi hộp trong lòng phần thì nằm thân kề má giữa với một nàng con gái thì làm cho chàng bực bội lắm chàng thở dài mà rằng hay khổ dữ chưa bảy hổ cầm đèn đi với hai lăng vào phòng mà đi ngay lại chỗ vặn đèn điện mà đưa đèn lên coi bảy hổ nói lớn lên rằng ký thất sao đến n ổ i vậy bao cao su đứt mối lòng t h ô n g vậy k i a hai l ầ n dòm lại thấy cửa sổ mở thì nói rằng hay là có ai chèo cửa sổ vào nhà không bậy hổ nghe nói giật mình nên cầm đèn đi ngay lại cửa sổ mà dòm ra ngoài ngó quanh ngó quất một hồi bậy hổ nói với hai lăng rằng không có lẽ người nào vô được vì có con chó nằm ngay dưới cửa sổ đây nếu có ai đi lại gần thì nó sủa hay là cắn chết vì nó dữ lắm tuy vậy mình phải coi lại trong phòng này cho kỹ không biết chừng có mấy thằng lính kính trốn vô võ thám chăng nói dứt lời bẫy hổ bèn rọi đèn dưới giường và khắp chỗ đang lúc này đỗ hiếu liêm hồi hộp không cùng chàng sợ bẫy hổ ngó vào trong mùng rất kỹ thì hại lắm một chập sau bẫy hổ nói với hai lăng rằng hai này em ra bàn giữa lấy d ù m cây súng lục liên đem vô đây đỗ hiếu liêm vừa nghe bẫy hổ nói thì nói thầm rằng khổ chưa chắc là thằng bẫy hổ thấy ta nên biểu thằng hai lăng lấy súng đem vào chứ gì vậy ta phải đề phòng cho lắm nếu quả nhiên nó thấy thì ta phải liều sanh tử với nó mới đặn hai lăng ra ngoài lấy cây súng lục liên đem vào phòng đưa cho bảy hổ và hỏi rằng anh hai có thấy được ai vô đây hay sao mà dùng súng này hắc hổ nói có đâu tiền đây đem vào cất trong tủ luôn một lần khỏi thất công nói dứt lời hắc hổ bèn mở một cái tủ đứng bằng gỗ để cây súng vào rồi lấy tiền ra đưa cho hai lăng đoạn đóng cửa tủ và khóa lại kỹ lưỡng bảy hổ cầm đèn đi ra trước thì hai lăng nối gót theo sau đỗ hiếu liêm mừng rỡ vô cùng chàng mới nhớ lại chàng đang cùng vợ bảy hổ ôm riết với nhau thì thẹn với lương tâm lắm thế mà chàng tự nghĩ đang cơn nguy biến thì phải chịu đỗ hiếu liêm hồi h ợ p trống ngực đánh đ u ổ i đ u ổ i hơi thở lại nặng nề chàng tỉnh lại thì mới hay mỗi một hơi thở của chàng thì chàng bị lưỡng đào thơ thới của vợ bảy hổ đụng vào ngực của chàng thì lại càng chết điếng đỗ hiếu liêm liền vén mệnh ra thì thấy bảy hổ và hai lăng đã đi ra ngoài rồi chàng nhẹ nhẹ gỡ tay vợ bảy hổ đặng chung ra Về đâu mỗi khi chàng gỡ tay của nàng nhẹ nhẹ thì nàng lại ôm chàng lại rất chặt hết tập 14 còn tiếp